cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm tú thức dậy sau khi trải qua giấc mộng dài. Ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh giường thì đã trống trơn, còn đang ngơ ngác. Thì Đức Thiện đã từ phòng tắm đi ra, trên người đã thay đồ đi làm nhìn cô nói. Em dậy rồi thì đi rửa mặt thay đồ đi, rồi tôi dẫn em xuống nhà lớn ăn sáng. Cẩm tú đứng dậy khỏi giường rồi đi vào phòng tắm, chừng lát thì bên trong phòng tắm vọng tiếng nói. Anh còn trong phòng không vậy? Lúc này Đức Thiện vẫn còn đang đứng trong phòng, nghe tiếng kêu của cô liền lên tiếng. Tôi ở ngoài này em có chuyện gì hả? Tôi, tôi quên đem đồ rồi. Anh lấy giúp dùng tôi đi. Được rồi, em chờ tôi chút. Đức Thiện bước đến tủ, mở cửa xa. Nhìn thấy rất nhiều đồ đủ màu sắc treo bên trong. Nhất là mấy bộ bà ba, anh nghĩ. Chắc này là do cô út kim chi chuẩn bị cho chị dâu đây. Đức Thiện cười rồi lấy một bộ màu hồng, đem đến phòng tắm gõ cửa đưa cho cô. Bên trong phòng tắm, cẩm tú còn đang ngượng vì hấp ta hấp tấp mà quên trước quên sau. mắc cỡ chết đi được nghe tiếng gõ cửa cẩm tú liền hé cửa đưa tay ra do không nhìn thấy bên ngoài nên cô cua qua cua lại thì đụng ngay bàn tay của đức thiện cảm xúc bấn loạn vài giây định thần lại cô liền cầm lấy đồ từ tay đức thiện rồi đóng cửa lại qua hồi cẩm tú bước ra trên mặt có chút ửng hồng lên vì do xấu hổ chuyện lúc nãy đức thiện nhìn cô nói em ngại gì chứ chúng ta là vợ chồng Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau này, còn hơn vậy nữa thì em làm sao hả? Anh nói gì kỳ quá? Cẩm tú càng thêm mắc cỡ. Khi không ngờ lời Đức Thiện nói, mặt cô lại đỏ lên như quả gốc. Đức Thiện bước đến gần cô nói. Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Giờ tôi đưa em ra ngoài ăn sáng với cả nhà. Cẩm tú gật đầu rồi cùng Đức Thiện đi ra khỏi phòng. Đức Thiện cùng Cẩm tú đi ra ngoài nhà lớn. Lúc này cả nhà đã ngồi sẵn trước đó. Thanh Bình liền lên tiếng nói. Em ba là Dân Thành nên có khác hen. Dậy trễ để cả nhà phải chờ mình em ba dậy đó. Nghe lời trách móc của Thanh Bình. Cẩm tú định lên tiếng nói thì Đức Thiện đã lên tiếng nói trước. Chị hai cũng biết vợ em là Dân Thành. Chưa quen giờ giấc ở đây nên chị hai thông cảm mà bỏ qua. Chú ba bệnh vợ ra mặt luôn hen. Thôi vợ thằng hai im đi để cả nhà ăn sáng Vợ chồng thằng ba cũng ngồi xuống ăn luôn đi Tiếng ông tính vừa nói Nghe thế thanh bình im không nói nữa Nhưng mặt hậm hực không vui Thưa bà, thưa hai má với anh chị hai Bà Kim Ly cười nói Thôi con ngồi xuống cùng ăn đi Đức Thiện kéo ghế cho cẩm tú ngồi xuống kế mình Lúc này Kim Chi mới cười nói nhỏ Chị bà mặc đồ bà ba đẹp quá Toàn bộ xem lựa cho chị ba hết đó. Thấy cô em chồng vui vẻ dễ gần, nên cẩm tú cũng cười nói lại. Vậy đồ là do cô út lựa hết hả? Chị cảm ơn cô út nhiều nha. Công nhận cô út có khiếu thẩm mỹ lắm nhen. Bà Thủy Cúc cũng nói vào. Kim Chi nói đúng đó. Con mặc đồ này nhìn đẹp quá. Dạ, con cảm ơn má ba đã khen. Bà Thủy Cúc lại nói tiếp. Con ngoan lễ phép quá, không như những người kia. Thanh Bình ngồi kế bên mà liếc nhìn nói. Mã bà nói ám chỉ ai kia là ai vậy hả? Đức Phước ngồi kế bên vợ mình nói khẽ. Em thôi đi, nói hồi ra chuyện rồi ba la cho đó. Nghe thế Thanh Bình không nói nữa, tiếp tục ăn. Nhưng có vẻ ăn không vô. Nhìn Thanh Bình như thế, bà ba cười khoái chí trong lòng. Lúc này bà Kim Ly mới nói. Quy định ở Mai Phủ là khi ăn không được nói chuyện, nhất là nói những chuyện gây bất hòa. Bộ em ba quên rồi hả? Em đâu có quên đâu chị lớn. Chỉ là em chỉ khen vợ ba thiện thôi mà. Có những người có tật giật mình đó thôi. Thôi được rồi, cả nhà lo ăn đi. Tiếng ông tính nói lần nữa, nên mọi người đều im lặng lo ăn. Cẩm tú nãy giờ quan sát, cảm thấy má ba và má lớn dường như không có thuận nhau. Thêm má ba với chị hai Thanh Bình cũng thế. Cô cảm thấy cái nhà này giữa mọi người có sự ganh ghét lẫn nhau thì phải. Sau khi bữa ăn kết thúc thì Đức Thiện đi làm, trước khi đi thì nói với Cẩm Tú. Em ở nhà có buồn thì đi qua chỗ bà nội nói chuyện với nội, chứ đừng đi lung tung nha, tôi đi làm chiều tôi về. Tôi biết rồi, vậy anh đi làm đi để trễ. Nhìn Cẩm Tú qua hồi rồi Đức Thiện ra lấy xe chạy đi làm, đang còn đứng thì bà Thi đi lại nói. mợ ba, mợ qua từ đường bà cần nói chuyện. Nhìn đến người kêu mình nhớ lại lời Đức Thiện nói thì Cẩm Tú đoán đây chắc là Vũ Thi ở bên cạnh bà nội nên Cẩm Tú gật đầu nói Dạ Vũ, vậy Vũ dẫn con qua nội đi tại con còn lạ chưa dành ở đây cho lắm. Nhìn Cẩm Tú nói chuyện lễ phép bà Thi cười rồi dẫn Cẩm Tú đi đến từ đường thì Cẩm Tú đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh niệm Phật phát ra từ bên trong nên Cẩm Tú hỏi Vũ ơi bà nội đang tụng kinh bên trong hỏa vú. Mợ bà nói đúng rồi. Bà chủ thì ăn chay hàng ngày, tụng kinh niệm Phật, để cầu cho gia đạo ở mai phủ thuận hòa với công việc làm ăn thuận lợi. Bước vào đến bên trong bà thi nói: Mọi ngồi đây đi, tôi vào trong kêu bà ra. Dạ vũ. Cẩm Tú ngồi xuống ghế còn bà thi thì đi vào bên trong. Lát sau bà thi đi ra cùng bà Hoài. Bà nội. Cẩm Tú gật đầu chào bà Hoài, nhìn cô lễ phép Nên bà Hoài cười hiền rồi ngồi xuống ghế ở bên cạnh Cháu giàu ngoan quá Lại thêm đẹp người đẹp nét Nghe bà Hoài khen mình Cẩm Tú có hơi ngại Nên có hơi cúi mặt xuống Bà Hoài quay qua nhìn bà Thi nói Bà đi lấy nước cho Cẩm Tú uống đi Dạ bà chủ Bà Thi đi rồi Bà Hoài mới nhìn Cẩm Tú qua hồi lâu mới nói Con đã quen về đây chưa Thằng Ba Thiện có tốt với con không Dạ con cũng chưa được quen lắm Cậu bà đối xử rất tốt với con Sao lại kêu cậu ba Con là vợ của nó mà Nên đừng kêu như vậy nữa nghe Dạ bà nội Con biết rồi con sẽ sửa Bà thì bưng nước đi vào để xuống Bà chủ với mợ ba uống đi Dạ con cảm ơn vú Quan sát cẩm tú Từ cách nói chuyện đến ngoại hình Bà hoài cười ưng ý rồi nói tiếp Bà biết là con không tự nguyện về đây Nhưng ba Thiện là đứa tốt, từ nhỏ mẹ đã mất sớm, một tay bà chăm sóc cho tôi lớn, nên bà rất hiểu tính tình của nó. Nó là đứa trẻ có hiếu, lại rất giỏi trong chuyện làm ăn, nên mọi việc bên ngoài đa phần ba nó giao cho nó hết. Bà thấy con cũng là đứa con gái có hiếu, lại lễ phép ngoan ngoãn. Bà thấy hai đứa rất hợp nhau, nên bà mong hai đứa sẽ hạnh phúc. Ngừng giây lát rồi bà hỏi nói tiếp. ở mai phủ này thay vậy chứ bên trong đâu đá tranh giải nhau thì bà không quản những chuyện đó đâu từ lâu chỉ ở từ đường này sớm tối tụng kinh niệm phật con cũng đã là dâu con trong nhà bổn phận sanh cháu nối dõi vẫn là trên hết nên con phải cố gắng sớm sanh cho mai phủ một đứa cháu nối dõi nghen. bà thiện từ nhỏ đã thiếu tình thương nên bà nghĩ nó cũng mong có đứa con để thương yêu lắm nghe đến chuyện con cái cẩm tú có chút ngại ngùng xấu hổ Dạ con biết rồi bà Ở đây công việc đều có cái ăn người ở làm hết Nên con có cảm thấy buồn chán Thì có thể qua chỗ bà chơi nói chuyện với bà nghe. Con rảnh thì dạo xung quanh cho quen với nơi đây Nhưng nghe bà dặn Con không được đến sau vườn chỗ bị khóa lại nghe. Cẩm tú nghe lời bà hoài nói Thì thấy có chút tò mò về nơi bị khóa nên hỏi Chỗ đó làm sao mà lại bị khóa lại vậy bà Nghe cẩm tú hỏi Bà Hoài có chút trầm tư giây lát rồi mới nói. Chỉ là bị bỏ hoang nên khóa lại thôi. Con đừng nghĩ nhiều. Thôi, con về phòng nghỉ đi. Bà cũng cần nghỉ chút. Cẩm tú đứng lên rồi nói. Dạ vậy bà nội nghỉ ngơi, con xin phép về phòng. Ừ, con đi đi. Quay qua nhìn bà Thi rồi nói. Bà coi đưa con bé ra ngoài đi. Bà Thi cùng cẩm tú ra ngoài chút. Sau đó bà Thi quay lại rồi nói Bà thấy mợ ba sao? Tôi nhìn nó cũng hiền lành lễ phép đấy Tôi rất ưng bụng đưa cháu dâu này Chỉ mong hai đứa yêu thương Mà sống hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi Tôi thấy tính tình mợ ba Tôi cũng ưng cái bụng lắm Chỉ mong là cả hai đứa Sẽ được bình yên hạnh phúc Thiệt tình tôi mang ơn bà chủ rất nhiều Nghe bà Thi nhắc đến chuyện cũ Bà Hoài có hơi buồn nói Bà lại vậy rồi Giữa tôi với bà Mà còn nói hai từ cảm ơn nữa sao? Tôi với bà ai cũng mong muốn cho ba thiện được hạnh phúc bình yên mà. Cũng nhờ bà chủ đã nuôi nấng dạy dỗ cho cậu ba nên người như hôm nay. Lại thêm giờ đã kiếm cho cậu ba người vợ tốt. Tôi không còn mong muốn nào hơn nữa. Giờ chỉ còn chờ cẩm tú. sinh cho Mai Phủ đưa cháu trai trước. Thì quyền thừa kế Mai Gia Trang sẽ thuộc về ba thiện. Chỉ có như vậy tôi mới thật sự yên tâm bà Thi ơi. nhưng mà bà lớn vẫn đang rất xã tâm bà lớn vẫn đang nôn nóng chuyện mợ hai thanh bình chưa có thai tôi sợ bà lớn lại tìm cách hại mợ ba thôi bà nên quan sát động tĩnh của kim ly còn về thanh bình thì bà cứ tiếp tục làm y như trước tôi biết rồi cẩm tú từ chỗ từ đường về phòng mình đi tới đến sân nhà lớn thì bà hai đã kêu mợ ba giật mình bởi tiếng kêu mình Cẩm Tú nhìn lại thì thấy người cạnh ma lớn Cẩm Tú đoán chắc là bà hai. Dạ bà hai kêu tôi có gì không? Bà lớn kêu tôi, kêu mỡ ba vào phòng bà dạy việc. Cẩm Tú đi theo bà hai vào phòng của bà Kim Ly. Bước vào bên trong, Cẩm Tú nhìn thấy trong phòng có hơi âm u ớn lạnh, nhất là chỗ giường với trên cánh cửa, có treo cái tờ gì đó màu vàng, vẽ hoa văn kỳ lạ trên đó. Nhìn bà Kim Ly đang ngồi ở trên ghế, Cẩm Tú lại thưa. Má lớn cho gọi con có điều chi dạy bảo Con ngồi xuống đi Cẩm tú ngồi rồi nhìn bà Kim Ly mới nói Con là vận sâu con trong nhà Tuy có người ăn kẻ ở Nhưng việc bếp núc con phải phụ chị hai, Con trông coi Hôm nay con mới về thì má lớn không trách Nhưng từ mai con phải tập dậy sớm Ở đây không phải như trên thành nơi con sống Lấy chồng thì phải tập theo nếp sống của nhà chồng Nghe không Dạ con biết rồi thưa má lớn Bà Kim Ly nhìn Cẩm Tú rồi tiếp tục nói. Bồn phận làm dâu thì phải sanh cho Mai Phủ cháu trai nối dõi. Nên má lớn đã nói bà hai, Mai đi qua thầy phụng hốt thuốc bổ về xác cho con uống mỗi ngày để sớm có thai. nghe nói đến thuốc, Cẩm Tú hơi sợ. Vì từ nhỏ cô đã sợ thuốc rồi. Thêm nhớ đến lời Đức Thiện nói không được tin má lớn. Nên Cẩm Tú kiếm cách từ chối khéo. Dạ, con cảm ơn má lớn. Nhưng sức khỏe con từ đó đến nay rất tốt, nên không cần phải uống thêm thuốc gì đâu. Với lại bà nội cũng có đưa thuốc bổ cho con uống rồi. Bà Kim Ly lúc này sắc mặt có vẻ không được vui, nhưng cố tỏ ra bình thường cười nói. Vậy hả? Nếu bà nội đã cho con thuốc bổ rồi thì thôi. Nếu mà thời gian thuốc bà nội không hiệu quả, thì má lớn sẽ nói bà hai hốt thuốc về con uống. Dạ vậy thôi, con về phòng nghe ma lớn. Ừ, vậy thôi con về phòng đi. Nhớ lời má dặn con lúc nãy nha Cẩm tú đi ra khỏi phòng bà Kim Ly Trong phòng lúc này bà Hai mới lên tiếng Tôi thấy mợ ba này không dễ nghe lời đâu nghe bà Tôi biết rồi Trước mắt thì cứ quan sát đã Mà tôi thấy kêu bà hút thuốc cho con Thanh Bình uống Sao mà lâu vậy rồi không thấy động tĩnh gì hết trơn vậy Tôi cũng không biết Tôi vẫn đều đặn sắc thuốc cho mợ hai theo lời thầy Phụng đó vậy cứ cho nó uống hết kỳ thuốc này nếu không có thì dẫn nó qua bên đó cho thầy bắt mạch lại xem sao nếu không có gì thì phải cưới thêm vợ cho thằng hai phước chưa để vợ thằng ba có thai trước là không được đâu bà kim ly bỗng nhớ đến điều gì liền nói tiếp bà hai bà coi qua ông thầy hổ xin thêm vài lá bùa về dán trong phòng đi lúc này tôi hay mơ bậy bạ không thể ngủ ngon được vậy là bà vẫn còn thấy bà hai sao Bà Kim Ly sắc mặt bỗng thay đổi, có chút sợ hãi nói lớn. Bà im đi, đừng có nhắc đến chuyện đó. Biết mình lỡ lời không nên nói, bà hay liền nói. Dạ tôi biết rồi, vậy để tôi đi qua ông thầy hổ liền. Ừ, bà đi sớm rồi về sớm. Cẩm tú bước qua khỏi phòng bà Kim Ly mà trong người vẫn còn cảm thấy lạnh, bất giác dùng mình. Cẩm tú đi nhanh ra thì chạm mặt với bà Thủy Cúc. Má ba... thấy cẩm tú từ trong phòng của bà kim ly nên bà thủy cúc hỏi sao con từ phòng má lớn ra vậy dạ má lớn kêu con vào dạy chút việc chắc má lớn kiếm chuyện sai vặt con chứ gì nhà này người ăn kẻ ở thiếu gì mà phải bắt mợ ba ở mai phủ phải động tay vào chứ dạ con phận dâu con nên má lớn dạy sao con phải nghe theo con hiền quá đó má ba là thấy con hiền ngoan lễ phép Nên mới nói chứ kiểu như con thanh bình Thì má không thèm nói tới Nghe bà ba, má lớn Có kêu dạy con làm gì Thì con cứ nói với má Để má ba giúp con Nhìn thấy thái độ của bà Thủy Cúc Cũng dễ gần Tuy cẩm tú thấy lúc ăn sáng má ba Có hay nói xuyên, nói móc thanh bình Nhưng chắc do chị hai đụng chạm vào má ba trước Nghĩ mình mới về còn lạ nước lạ cái Nên không nên làm phật ý của ai Nhất là giữa má lớn và má ba Nên Cẩm Tú cười nói. Dạ, con cảm ơn má ba đã thương con. Má ba dạy sao con xin nghe vậy ạ? Bà Thủy Cúc thấy thái độ Cẩm Tú đối với mình ngoan ngoãn, liền cười nói. Má ba phải công nhận, con ngoan lễ phép hơn con Thanh Bình nhiều lắm đó. Cái thân nó đã không biết sanh, mà còn đọc đảnh kiếm chuyện, nên má ba không ưa nó lắm. Dù biết Thanh Bình không có thiện cảm với mình, nhưng Cẩm Tú cũng không muốn phải hùa theo người khác. Nên chuyện bà Thủy Cúc nói xấu thanh bình Cô chỉ cười cho qua kiếm cớ tránh Nên cô nói Vậy con về phòng nha má ba Ừ con đi đi Má ba cũng xuống dưới bếp kê con dần hầm canh gà bồi bổ cho ba con Nói xong bà Thủy Cúc hướng nhà bếp mà đi xuống Thấy trời còn sớm Nên cẩm tú đi dạo xung quanh Không biết ma xui quỷ khiến sao Đi hồi cô lại đi đến chỗ phía vườn bị rào lại Đứng nhìn thấy cây khóa cũng đã cũ kỹ lắm rồi. Cửa rào thì bị dỉ xét hết. Cẩm tú nghĩ nơi này chắc bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhìn qua khe cửa rào, cẩm tú nhìn thấy bên trong cây cỏ mọc um tùm, nhìn khá âm u. Nhất là chỗ cây giếng càng nhìn cẩm tú càng cảm thấy ớn lạnh. Trong người cảm giác y như lúc trong phòng của bà Kim Ly. Bất giác cẩm tú cảm giác có tiếng người, giọng rên, có chút sợ người. Đến đây, nhanh lên. Đến đây đi. Cảm nhận tiếng kêu vọng ra từ phía giếng có gì đó cứ thôi thúc cô đi vào. mợ ba. Giật mình vì tiếng người kêu cẩm tú quay lại thì thấy bà hai đứng bên cạnh nhìn mình chân chân rồi bà nói. mợ ba làm gì đứng đây? mợ mới về nên không biết. Ở Mai Phủ nơi đây là cấm kỵ, không ai được lui tới đâu. Nên tôi khuyên mợ ba đừng có đi tới đây nữa. Cảm nhận lời nói của bà hai dường như cảnh cáo mình nên cẩm tú cười nói. Tôi đi dạo xung quanh mà không biết tại sao lại đi tới đây nữa. Lần sau tôi sẽ không đến nữa. Mà khi nãy tôi nghe ai đó kêu tôi. Ở đây chỉ có tôi với mợ. đâu ai khác mà bợ ba nói có ai kêu. Tôi không biết tôi nghe loáng thoáng là đến đây, đến đây đi. Mà tiếng kêu đó dường như phát ra từ bên trong chỗ cái giếng đó. Cẩm tú nói rồi đưa tay chỉ vào bên trong khu vườn. Bà hai nhìn theo mà mặt mày bỗng tái xanh hết. nhưng cố giữ bình tĩnh nói. Chắc do mợ ba bị ảo giác đấy. Thôi, mợ ba về phòng mình đi. Chút cậu ba đi làm về đấy. Nghe bà hai nói, Cẩm Tú cũng nghĩ chắc là do mình bị ảo giác thôi, nên cô không nghĩ tới nữa, mà đi hướng về phòng mình. Còn bà hai thì đi thẳng vào phòng bà Kim Ly. Bước nhanh vào phòng, bà hai thở hồng hộc thêm mặt mày đã trắng bệch ra. Nhìn bà như thế, bà Kim Ly liền hỏi. Bà làm sao thế? Ai làm gì bà mà nhìn bà sợ hãi quá vậy? Bà hai lúc này vẫn đang đứng run lẩy bẩy nói lại. Lúc nãy tôi đi qua ông thầy hổ mới về. Thì đi ngang qua chỗ sau vườn. Vô tình tôi nhìn thấy mợ ba đứng đó. Mà ngây người nhìn vào bên trong vườn. Tôi liền lại kêu mợ thì mợ giật mình. Bà Kim Ly vẫn tỏ vẻ bình thường. Chỉ có vậy thôi mà bà sợ đến thế hả? Nhìn bộ dạng của bà mà tôi tưởng bà gặp phải ma không đó? Không chỉ vậy không. Tôi hỏi sao mợ lại đến chỗ này Có biết đây là cấm kỵ ở mai phủ không Thì mợ bảo là Đang đi dạo không biết sao lại đến đó Thế mợ nói là Dường như có ai kêu mợ Mà tiếng kêu thì hình như ở trong vườn chỗ giếng tang Tiếng cây ly trà trên tay bà Kim Ly rớt bể Mặt bà Kim Ly cũng đã tái xanh Nhìn vào vú Không lẽ tôi cũng nghĩ vậy Không thể nào Đã qua hơn 20 năm rồi còn gì Bà Kim Ly sợ hãi nói tiếp Bà mau qua chỗ ông thầy hổ ngay cho tôi Nói những điều này cho ông ta nghe Dạ vậy tôi đi liền Bà hay đi rồi Bà Kim Ly vẫn còn sợ hãi Bà đưa tay lên Giờ sợi dây đỏ trên ngực mình cẩm tú đi vào phòng mình Cô vẫn đang suy nghĩ về tiếng kêu lúc nãy trong vườn Mà không hay Người bước vào phòng Đức Thiện đi đến Đưa tay vỗ lên vai cô Á cẩm tú hoàng hồn theo phản xạ la lên Đức Thiện thấy cô như thế thì cười nói Em nghĩ gì mà tôi vào em không hay Tôi chỉ vỗ nhẹ em mà em đã la lớn như thế rồi À thì tôi đang nghĩ đến chuyện trong Chợt nhớ đến bà hai nói đó là nơi cấm kỵ Nên không muốn xảy ra thêm chuyện Nên cô xấu không nói nữa đành lảng sang chuyện khác Anh mới đi làm về hả? Chứ em nghĩ tôi đi đâu? Ai mà biết anh có phải đi làm Hay là đi tòm tem với ai sao tôi biết được Nghe Cẩm Tú nói Đức Thiện bật cười to Bộ em ghen hay gì? Cẩm Tú đỏ mặt cô nói Tôi mắc gì ghen chứ Anh đừng có nghĩ bậy bạ Ờ thì em không ghen Sao tôi nghĩ bậy bạ Mà nãy em nói chuyện gì trong mà Em không nói nữa Không có gì đâu Thôi anh đi tắm đi cho khỏe Thấy cô không nói Nên Đức Thiện không hỏi nữa Bỏ cặp lại bàn rồi đi vào phòng tắm Cẩm Tú vẫn ngồi đó đơ mặt nghĩ Sao anh ta lại nói mình ghen chứ Bộ mặt mình hiện ra hết rồi sao Chẳng bao lâu Đức Thiện đã tắm xong Đi ra ngoài nhìn cô nói Em lại thẫn thờ gì nữa vậy Cầm tú lại lúng túng Như bị bắt gặp làm chuyện xấu nên ấp úng Đâu có gì đâu Tại tôi nhớ nhà thôi Nghe cô nói Nhớ nhà Đức Thiện đứng trầm ngâm qua lát rồi nói Ừ Thôi giờ tôi với em xuống dưới nhà ăn cơm đi Cầm tú đi cùng Đức Thiện gian cơm Mà nhìn trên bàn lại hơi vắng vẻ sao không có bà Kim Ly cùng với bà Thủy Cúc và ông Tính Anh hai, chị hai, chú Tư, cô Út Tiếng cẩm tú chào mọi người Kim Chi thì cười, Đức Phúc cũng nhìn gật đầu Chỉ có Thanh Bình là ngânh mặt lên hứ Thấy vậy Đức Phước nói Chú ba với em dâu ngồi xuống dùng cơm luôn đi Cẩm tú cùng Đức Thiện ngồi xuống Lúc này Đức Thiện mới hỏi Ba cùng với má lớn và má ba đâu rồi? sao không cùng ăn cơm? thanh bình lúc này mới lên tiếng. má ba có hầm canh gà cho ba ăn đã no. giờ ba ở trong phòng má ba nghỉ. còn má lớn thì không khỏe trong người nên không có ra ăn. mà bà hai có đem cơm vô chõng cho má rồi. dạ vậy giờ mình ăn cơm đi. bữa cơm diễn ra im lặng qua hồi thì mọi người cũng ăn xong. đức phước cùng thanh bình thì về phòng, còn đức phúc cũng nói phải vào xem lại văn thơ. Chỉ còn mình Kim Chi lúc này nhìn về Đức Thiện nói Anh ba cho em mượn chị ba xíu nghe Em mượn chị ba làm việc gì hả Việc gì kệ em Anh cho hay không thì nói đại đi Đức Thiện nhìn qua Cẩm Tú hỏi Em thấy sao Cẩm Tú gật đầu Thấy cô đã đồng ý nên Đức Thiện nói Anh cho em mượn chị dâu chút thôi đó nghe Kim Chi nghe thế thì mừng rỡ lên Em biết rồi Mà anh ba giữ chị ba kỹ quá hen. Vợ anh thì anh giữ, mắc chi ai. Nghe lời Đức Thiện nói, Cẩm Tú thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn. Kim Chi bước đến kéo tay Cẩm Tú nói. Vào phòng em rồi mình nói chuyện đi chị. Rồi cả hai cùng đi vào phòng Kim Chi, còn Đức Thiện thì đi vào phòng mình. Kim Chi dắt Cẩm Tú vào phòng mình rồi kéo cô lại ghế ngồi rồi nói. Chị ba, bộ ở thành con gái ai cũng đẹp như chị vậy hả? hơi bất ngờ về câu hỏi của cô em chồng mình cẩm tú cười nói sao cô út hỏi vậy chị cứ kêu em là kim chi đi chứ kêu cô út nghe xa lạ quá à tại em thấy chị ba đẹp quá nên em nghĩ trên thành ai cũng đẹp như chị thì em sợ cẩm tú nghe kim chi kêu mình đừng kêu cô út nữa thì cẩm tú nói em sợ cái gì đắn đo suy nghĩ qua hồi kim chi nói em sợ người ấy của em sẽ thay lòng Người ấy là người yêu em hả Mà bộ người đó cũng ở trên thành hả Kim Chi có hơi mắc cỡ gật đầu rồi nói Dạ Hồi em còn học Thì tình cờ anh ấy có dịp về tỉnh Để làm tình nguyện Rồi bọn em đã quen nhau một thời gian Sau đó anh ấy phải về lại trên thành Bọn em vẫn thư từ qua lại cho nhau Cho đến khi em nhận được thư Thì trong thư anh ấy nói Là tốt nghiệp xong Anh ấy sẽ đi học xa Sau này sẽ về tìm em Vậy em còn sợ gì nữa? Tình yêu đâu phải chỉ nhìn bề ngoài, quan trọng là tim hai người có nhau. Người đó cũng đã nói về sẽ tìm em, nên em cứ yên tâm, đừng nghĩ bậy bạ. Kim Chi nắm tay cẩm tú cười gật đầu. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị ba. Không có gì đâu, mình là chị em à? Mà. mà nè, em cho chị hỏi chuyện này được không? Chị ba muốn hỏi gì thì nói đi, em mà biết là em sẽ nói cho chị ba nghe. Cẩm tú suy nghĩ hồi lâu rồi nói Chuyện sau vườn nơi cấm kỵ ở Mai Phủ này em biết không? Chuyện đó thì em không biết Từ lúc còn nhỏ em đã nghe nói đến rồi Nhưng mà má không cho em đến đó Hay hỏi gì đến hết nên là em không biết Chị ba về hỏi anh ba xem sao Coi chừng anh ba biết đó Ừ, vậy thôi Mà em nhớ đừng nói ai chị hỏi em về khu vườn cấm kỵ nha Chị không muốn bị la đâu Dạ, em biết rồi, chị ba yên tâm Sau đó Cẩm Tú ra khỏi phòng Kim Chi về phòng mình Sắp đến cửa phòng Thì Cẩm Tú bắt gặp bà hai Đang từ ngoài cửa vào Trên tay cầm cái gì đó chưa kịp hỏi Thì Cẩm Tú đã ngửi được mùi tanh Rồi ngã ra ngất xỉu Trong mơ màng Cẩm Tú nghe loáng thoáng ai kêu mình Cẩm Tú Cẩm Tú Đức Thiện vừa bước ra khỏi phòng định đi lấy nước uống Thì thấy Cẩm Tú ngã ngất xỉu Kế bên có bà hai Đức Thiện liền chạy đến Bồng Cẩm Tú kêu cô rồi ngước nhìn bà hai với ánh mắt đang giận dữ bà hai thấy vậy thì có hơi sợ hãi nói cậu ba tôi không làm gì hết Tuy nhiên vợ ba lại ngã ngất xỉu như vậy đức thiện không thèm nói gì mà bồng cầm tú đến ly quang ở nhà lớn để cô nằm xuống rồi nói lớn con sen đâu sen đang dưới bếp nghe tiếng kêu lớn thì chạy nhanh lên nhà lớn thì thấy cẩm tú nằm bất tỉnh trên ly quang Còn Đức Thiện thì xoa tay cho Cẩm Tú Không hiểu chuyện gì nói Cậu ba kêu con có việc gì à Cô đi lấy chai dầu gió đến cho tôi Để bóp cho Cẩm Tú đi nhanh lên đi Dạ con đi liền Con sen chạy đi lấy chai dầu gió Rồi đưa cho Đức Thiện Lúc này Đức Thiện vừa bóp tay chân cho Cẩm Tú Vừa nói Cẩm Tú em tỉnh lại đi Nghe um sùm nên bà Thủy Cúc Cũng từ trong phòng đi ra Thì gặp Kim Chi cũng từ phòng mình đi ra Má ba Kim Chi, con có biết chuyện gì mà nhà lớn má nghe ung um sùm vậy? Con cũng không biết nữa má ba, con nghe tiếng anh ba nói lớn nên con mới ra coi nè. Vậy thôi, má ba với con đi ra coi đi. Bà Thủy Cúc cùng Kim Chi đi ra nhà lớn thì thấy Đức Thiện đang bóc chân tay cho cẩm tú, đang nằm bất tỉnh trên ly quang. Ba Thiện, vợ con bị làm sao đó? Anh ba, chị ba bị sao vậy? Đức Thiện vẫn đang lo cho cẩm tú nên không nói gì. Thấy vậy Kim Chi cũng ngồi xuống phụ bóp với Đức Thiện. Chỉ có bà hai vẫn còn đứng đó mà sợ nói. Thưa bà ba, tôi không biết cớ làm sao mợ ba lại ngất xỉu nữa. Tôi từ ngoài bước vào nhà thì gặp mợ ba từ phòng cũ đi xa. Mới tới gần tôi thì mợ đã ngất xỉu rồi. Bà Thủy Cúc lúc này nhìn bà hai. Dù thấy bà hai có đang sợ nhưng tay vẫn nắm chặt cái gì đó nên thôi. Bà cầm cái gì đấy? Bà hai có hơi hoảng loạn. Vội giấu tay ra phía sau nói Đây chỉ là thuốc của bà lớn thôi bà ba Do bà lớn không khỏe nên kêu tôi đi hốt thuốc về cho bà Bà Thủy Cúc có vẻ không tin định hỏi tiếp Thì lúc này Cẩm Tú đã mơ màng mở mắt Đức Thiện mừng nói Cẩm Tú em tỉnh rồi Chị ba Cẩm Tú con thấy trong người sao rồi Tiếng Đức Thiện nói trước rồi tới Kim Chi và bà Thủy Cúc Cẩm Tú ngồi dậy thấy mọi người lo cho mình Nên thấy có chút ngại nên nói Con cảm ơn má ba quan tâm, con không sao ạ. Chị ba cớ làm sao mà tự nhiên lại ngất xỉu như vậy? Chị ba không biết anh ba lo cho chị dữ lắm đó. Nghe Kim Chi nói, cẩm tú mới nhìn Đức Thiện. Lúc này vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Bỗng cẩm tú thấy lòng mình ấm áp nói khẽ. Tôi không sao rồi. Em không sao là tốt rồi, em có biết tôi lo lắm không? Tôi xin lỗi, mà sao em lại ngất xỉu vậy? lúc này cẩm tú mới nhớ lại lúc gặp bà hai lúc lại gần cô ngửi được mùi tanh tanh giống của máu sao cô đã có bệnh sợ máu nên sẽ rất nhạy cảm với máu nhưng mà lúc đó cô đâu thấy máu ở đâu nhìn về phía bà hai cẩm tú thấy bà hai dường như giấu gì phía sau lưng mình mà không muốn ai biết thấy cẩm tú nhìn mình bà hai có hơi chột dạ nên nói thôi mợ ba tỉnh rồi thì tôi cũng về phòng đưa thuốc cho bà lớn uống đây Nói xong bà hai cất bước đi, cẩm tú nhìn thấy rõ trên tay bà hai đang cầm gì đó. Không lẽ đó là máu? Có hơi giật mình với suy nghĩ của mình mà cẩm tú mặt biến sắc. Nhìn cô như vậy đức thiện nói. Thôi, để tôi đưa em về phòng nghỉ. Bà Thủy Cúc nghe vậy liền nói. Ừ, vậy thôi con đưa vợ con vào phòng nghỉ đi. Má cũng về phòng. Vậy em cũng về phòng. Nói xong, cả bà Thủy Cúc và Kim Chi đều về phòng mình. Chỉ còn lại Cẩm Tú và Đức Thiện Kế bên có con Sen Đức Thiện nói Cô xuống bếp khuấy cho tôi ly sữa Rồi đem vào phòng cho tôi Dạ cậu ba con đi làm liền Con Sen đi rồi Đức Thiện nhìn Cẩm Tú vẫn còn đang ngồi ngây ra Mà mất hồn thì nói Em đi được không Hay để tôi bồng em vào phòng Thấy Cẩm Tú vẫn im lặng Nên Đức Thiện đưa tay định bồng cô lên Thì Cẩm Tú bất ngờ la Anh làm gì vậy Tôi nói em đi được không thì để tôi bồng em mà em im ra. Tôi tưởng em chịu nên là tôi định bồng em đi về phòng. Cẩm tú có hơi xấu hổ nói. Tại tôi không nghe, thôi tôi tự đi được. Cẩm tú bước xuống ly quăng rồi đi vào phòng. Vừa đi cô vừa nghĩ đến vụ lúc nãy, có phải như cô nghĩ. Thứ bà hai cầm là máu. Nhưng mà tại sao bà hai lại đem thứ đó vào phòng má lớn chứ? Đi vào phòng, cẩm tú bước đến ghế ngồi xuống. Đức Thiện cũng ngồi kế bên cô rồi nói Em có còn thấy không khỏe đâu không? Tôi không sao rồi, cảm ơn anh đã lo cho tôi. Em nói ngộ không? Em là vợ tôi thì tôi phải lo cho em chứ. Nghe Đức Thiện nói thế, cẩm tú nhìn anh mà có chút cảm giác lạ trong lòng mình. Lúc này có tiếng người gõ, Đức Thiện đứng lên nói Chắc con sen mang sữa lên để tôi ra mở cửa. Đức Thiện đi lại cửa, lát quay vào thì trên tay đã có ly sữa. Đi đến bàn đặt ly sữa lên bàn rồi nói Sữa này em uống đi rồi ngủ sớm cho khỏe Cảm ơn anh Tôi nói rồi mình là vợ chồng Nên em đừng có khách sáo với tôi như vậy Cẩm tú cầm ly sữa lên uống mà không nói gì Chỉ là cảm xúc kỳ lạ trong lòng cứ tăng lên Thêm tim có hơi đập nhanh hơn Uống hết ly sữa thì cẩm tú lên giường nằm xuống nghỉ Đức Thiện cũng lên giường nằm kế bên Quay qua cẩm tú nói Em ngủ đi Vẫn là cái gối ôm nằm giữa hai người. Cẩm Tú nằm mơ màng xíu rồi cũng ngủ. Nhưng cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, còn giờ mặt mình nữa. Trong màn đêm tăm tối, Cẩm Tú thấy dường như ai đang gọi mình. Đến đây, đến đây đi. Tiếng kêu có hơi rộn người, thêm chút quen cứ như đã nghe qua rồi. Bản thân không tự chủ mà Cẩm Tú cứ đi về phía trước. Đi hồi thì Cẩm Tú phát hiện mình đang đứng trước khu vườn bị khóa. Cầm tú nhìn vào bên trong thì thấy khói xăng mù mịt. Mọi thứ cứ mờ ảo trong màn đêm âm u. Cảm giác hơi sợ và ớn lạnh. Cầm tú định quay bước đi khỏi thì tiếng kêu đó lại vang lên. Đến đây, đến đây đi. Nhìn vào bên trong, cầm tú càng nghe rõ tiếng vọng ra từ cái giếng cũ kỹ. Cầm tú nhìn chăm chăm vào cái giếng ấy thì thấy có bàn tay đang đưa lên từ miệng giếng dường như đang cố bỏ lên. Quá hoảng sợ. cẩm tú định la lên nhưng dù cố thế nào miệng cô cũng không phát ra được tiếng định chạy đi thì cả chân cô dường như bất động tại chỗ rồi từ từ cây gì đen u sù ngoi lên cố nhìn kỹ xem đó là gì thì một gương mặt trắng bệch cùng hai con mắt lổ lộ, lộ màu đỏ trên khóe mắt có dòng gì màu đỏ đang chảy dài xuống cái miệng thì đang há to ra muốn nói cái gì đó mà không nói được thêm cô thấy bên trong miệng hình như không có lưỡi cẩm tú cẩm tú giật mình mở mắt sợ hãi cẩm tú bật dậy ôm chầm lấy đức thiện đang ngồi bên cạnh kêu cô cảm nhận cô đang rất sợ hãi đức thiện vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an không sao có tôi ở đây rồi em đừng sợ cẩm tú vẫn đang hoảng loạn sợ hãi mà ôm chặt lấy đức thiện du lên cầm cập qua hồi cảm nhận cô đã đỡ hơn đức thiện mới hỏi em ngủ mơ thế gì mà nhìn em hoảng sợ vừa la vừa đơ tay cua lung tung vậy Cẩm Tú đã bình tĩnh lại chút nhưng vẫn còn run run mà nói Tôi thấy một thứ rất đáng sợ Tôi thấy mình ở trong khu vườn cấm kỵ Bên trong cứ có ai thôi thúc kêu tôi sợ tôi thấy ở trong giếng có cái đầu người thỏ lên Ghê lắm Đức Thiện có hơi bất ngờ nhìn Cẩm Tú nói Em đã đến chỗ khu vườn cấm kỵ đúng không? Sao anh biết Sao tôi không nghe em nói là đã đến đó? Tại tôi sợ anh sẽ la tôi Vì nơi đó không ai được đến nên tôi mới không nói anh nghe thôi. Không phải tôi la em mà là tôi lo cho em. Sau đó Đức thiện im lặng không nói mà trầm tư suy nghĩ. Thấy anh vậy nên cầm tú hỏi. Tại sao anh lại lo? Có phải có chuyện gì đúng không? Tôi cảm thấy ở trong mai phủ này có điều gì đó. Nhất là giấc mơ lúc nãy của tôi nên tôi càng chắc chắn ở khu vườn có gì đó bí mật lắm. Đức Thiện nghe Cẩm Tú nói, liền nhìn vào mặt cô, rồi lấy hai tay nắm lấy nắm tay của Cẩm Tú, vẻ mặt có chút nghiêm trọng nói. Em nghe tôi nói đây. Sau vườn đó, là nơi má tôi đã chết cách đây hơn 20 năm. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ nghe bà nội nói lại là sau khi sanh tôi chưa được bao lâu, thì má tôi bị bệnh, thuốc thang mãi không khỏi. Người ốm, miệng thì cứ lẩm nhẩm suốt. Đến một ngày thì phát hiện má tôi dưới giếng sau khu vườn. Lúc đó trong nhà cho là má tôi tự tử. Về sau nơi đó trở thành cấm kỵ ở mai phủ không ai được đến gần. Rồi bị khóa lại từ đó đến nay. Từ khi trưởng thành tôi luôn nghi ngờ về cái chết bất thường của má mình. Nhưng lại không điều tra ra được gì. Mà nay em lại nằm mơ thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Tôi chắc chắn điều mình nghi ngờ về cái chết của má tôi là đúng. Vậy anh nghĩ có người hại má anh hả? Nhưng anh nghĩ người đó là ai? Tôi chỉ mới suy đoán là má lớn. Ngày Đức Thiện nhắc đến má lớn, cẩm tú chợt nhớ đến điều gì liền nói. Tôi thấy bà hai bên cạnh má lớn rất đáng nghi đó. Lúc nãy tôi ngất xỉu một phần do bà ta. Là sao? Em nói tôi nghe rõ đi. Thật ra từ nhỏ tôi đã sợ máu. Thấy máu là ngất xỉu liền. Nên tôi rất nhạy cảm với máu. Lúc từ phòng kim chi đi ra, Tôi thấy bà hai từ ngoài đi vào Trên tay cầm thứ gì đó Tôi lại gần ngửi được mùi tanh giống như của máu Nên tôi đã ngất xỉu Ý em là thứ bà hai cầm trên tay là máu sao? Cầm tú gật đầu rồi nói Nhưng mà tôi nghĩ không ra Tại sao bà hai lại cầm máu đem vào phòng má lớn làm gì? Đức Thiện lúc này đang chiều suy nghĩ vẻ mặt có chút nghiêm nghị Khoa hồi rồi mới nói Đó để tôi điều tra Giờ em ngủ tiếp đi Cẩm Tú nghe lời Đức Thiện rồi lại nằm xuống. Đức Thiện đưa tay kéo mền lên đắp cho cô. Em đừng sợ chỉ là nằm mơ thôi. Chuyện đó tôi sẽ lo. Trong nhà này em nhớ khi tôi không có nhà. Có chuyện gì em kiếm thằng được nghe. Cẩm Tú gật đầu. Cảm nhận được sự ấm áp an toàn của Đức Thiện. Nên cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh. Cẩm Tú ngủ ngon một giấc đến sáng. Không còn nằm mơ gặp ác mộng nữa. Trời còn tờ mờ sáng Thì cẩm tú đã thức dậy Thấy cô dậy sớm nên Đức Thiện hỏi Sao em dậy sớm vậy? Trời còn tối mà Má lớn hôm nay có kêu tôi lên phòng Má dậy là Phận làm dâu con phải dậy sớm Mai phủ này Có người ăn kẻ ở Mà sao má lớn lại kêu em dậy sớm chứ Để tôi nói lại về má lớn Thôi được rồi Tôi dậy sớm chút cũng đâu có sao Má lớn đã không có thiện cảm với tôi Giờ anh mà nói thì má lớn sẽ ghét thêm đấy, nên giờ anh ngủ thêm đi. Anh phải đi làm mệt, giờ tôi xuống dưới nhà bếp xem mọi người có làm gì có cần phụ gì không. Đức Thiện không kịp nói thêm gì thì Cẩm Tú đã bước đi ra khỏi phòng. Đức Thiện cũng không ngủ nữa mà lại bàn mở hộp tủ ra lấy gì đó ra xem. Cẩm Tú đi xuống dưới nhà bếp thì sẽ đi ngang qua phòng của vợ chồng Đức Phước. Bỗng cẩm tú nghe tiếng nói lớn, phát ra từ trong phòng, tiếng thanh bình vọng ra. Anh coi lại anh đi, suốt ngày cứ lo đàn đúm ăn chơi đi sớm về khuya. Anh coi công việc làm ăn một mình chú ba lo liệu. Anh cứ như vậy sớm muộn gì mai phủ này sẽ thuộc về mình chú ba cho coi. Em cứ lo xa, tôi là con trai lớn trong nhà mà. Nếu em lo thì sớm mà sanh cho tôi đứa con trai đi thì sẽ không phải lo nữa. Anh nói nghe hay nhỉ? má đã kêu bà hai đi hốt cho tôi bao nhiêu là thuốc, bao nhiêu tôi cũng cố gắng uống, mà có thấy động tĩnh gì đâu. Hay là do ở phần anh đấy. Em đừng có mà nói bậy bà. Thì giờ tôi với em cố gắng thế nào cũng có thôi. Sau đó từ trong phòng phát ra tiếng cười nói có hơi tế nhị. Cẩm tú có hơi ngại nên đi nhanh xuống nhà bếp. Bên trong nhà bếp lúc này con sen đang đứng thổi lửa nấu gì đó. Nhìn thấy Cẩm tú liền nói. mợ ba, ừ em đang làm gì đó, dạ con đang sắc thuốc cho mợ hai đó mợ, thuốc gì hả? dạ thuốc của bà lớn kêu bà hai hút về cho mợ hai uống đó mợ ba, ừ vậy em coi làm đi. cẩm tú đi đến chỗ người đang nấu ăn nhớ lời tức thiện nói thì chắc là chị dần cẩm tú hỏi có gì làm không tôi phụ cho chị dần nhìn qua người cẩm tú thì nói xạ thôi mợ ba để tôi làm mợ cứ đứng coi là được rồi bếp núp nấu nướng bụi nên mợ không đụng tay vô dơ đấy con tâm đứng cạnh đó xem vào chị dần nói đúng đó mợ ở đây bụi bẩn lắm sẽ làm dơ đồ mợ đấy cảm nhận người vừa nói có phần không thích mình nên cẩm tú cười rồi đi qua chỗ khác lúc này bà thi cũng đi vào nhìn thấy cẩm tú thì hỏi mợ ba Sao lại ở đây? Dạ Vũ Thi con dậy sớm không biết làm gì nên tính xuống đây có gì phụ mọi người được không? Có người làm hết rồi mợ ba không cần đụng tay đụng chân vào đâu. Dạ mà Vũ Thi xuống đây có việc gì vậy? Tôi xuống nấu cháo cho bà chủ. Sau đó cẩm tú thấy bà Thi lấy cái nồi đem lại cạnh bếp chỗ con sen để nấu cháo rồi kêu con sen. Sen, con ra ngoài múc cho Vũ chút nước đi con. Dạ vú chờ con đi lấy vô liền Con sen đi rồi Cẩm tú định quay lên trên nhà lớn Thì vô tình thấy bà Thi mở siêu thuốc bỏ gì vào đó Sau đó đậy nắp thuốc lại bình thường Thì con sen cũng đem nước đi vào tới Cẩm tú vẫn đứng nhìn Thuốc xong con sen chắt ra chén rồi nói Thôi con đem thuốc lên trên cho mợ hai Con sen bưng thuốc đi rồi Cẩm tú cũng lén đưa tay vào ấm lấy ít thuốc Rồi bỏ vào túi áo mình rồi nói Vậy Vũ ở lại nấu cháo con đi lên trên Dạ mợ ba đi đi Cẩm tú vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện Bà Thi đã bỏ gì vào thuốc của Thanh Bình Bước lên trên nhà lớn Thì cẩm tú nghe tiếng khóc Kèm theo tiếng nói của con sen Con xin lỗi mợ hai do con lỡ tay Mày nói nghe hay nhỉ Phỏng tay tao hết rồi đây này Để tao thử vô tay mày cho mày biết cảm giác À. Cẩm tú đi nhanh lên Thì thấy con sen đang quỷ dưới đất Ôm lấy tay mình liền bước đến hỏi Sen, em sao vậy? Con không sao đâu mợ ba Lấy tay con sen đang ôm ra coi Thì cảm tú thấy một mảng da đỏ phồng rộp lên Bị phỏng thế này rồi Mà em nói không sao Em ba lo cho kẻ ăn người ở quá hen Thanh Bình với giọng nói tranh chua Nhìn lên Thanh Bình đang cầm chén thuốc Như hiểu được vấn đề cẩm tú liền nói Người ăn kẻ ở thì cũng là con người mà chị hai Sao lại đối xử như vậy với sen chứ Tôi có việc gì đâu mà em ba nói vậy Chỉ là tôi sơ ý làm đổ thuốc lên tay nó thôi mà Em ba thương người Thừa lại giúp nó Tôi về phòng đây Thanh Bình nói xong đi thẳng vào phòng mình cẩm tú cầm lấy tay của con sen lên thổi rồi nói Em đau lắm không? Dạ con không sao đâu mợ Con đã quen rồi Bộ em hay bị chị hai đối xử như vậy lắm hả Con sen có hơi sợ hãi lắc đầu Không dám nói Nên cẩm tú nói Có gì em cứ nói với tôi Không có gì phải sợ hết Qua hồi đắn đo suy nghĩ Con sen cũng nói Tính mợ hai rất khó Có gì không vừa ý là mợ lại mắng chửi à Lúc nãy con vô ý đưa thuốc Mà văng lên tay mợ Vậy là mợ chửi con Rồi mợ lấy chén thuốc đổ vào tay con Cẩm tú nghe con sen nói mà thấy thương Trời, chị hai sao ác vậy tổ em quá đi Coi rửa vết phòng đi Rồi chút tôi kiếm thuốc cho em bôi Sẽ nhanh lành Dạ, con cảm ơn mợ. Con sen ôm tay đau rồi đi xuống nhà bếp Còn cẩm tú thì đứng đó Nhìn theo mà thương cho con sen Cẩm tú đi về phòng mình Thì Đức Thiện cũng đã thay đồ Chuẩn bị đi làm rồi Thấy cô vào nên anh nói Giờ tôi đi làm Em ở nhà cẩn thận đừng đi lung tung nha Tôi biết rồi Mà anh về mua dùng tôi thuốc chị bỏng nha Đức thiện nhìn cầm tú Với ánh mắt lo lắng nói Em bị thương ở đâu à Không phải tôi mà là sen Sen bị bỏng tôi thấy thương quá Nên nhờ anh mua thuốc về Sức cho sen Đức thiện nhìn cẩm tú cười nói Em thật tốt Tôi nhớ rồi, về tôi sẽ mua Thôi, tôi đi làm nha Đức Thiện đi rồi Cẩm tú nhìn theo thấy có chút quyến luyến trong lòng Sau đó lấy ít thuốc lúc nãy Lấy được từ trong ấm thuốc Bỏ gói vào tờ giấy rồi đem cất Trong phòng bà Kim Ly lúc này Bà hai đang đứng kế bên nói Hôm tôi qua ông thầy hổ Ông ấy nói là đợi đến đêm 30 Rồi ông ấy đến đây xem sao Còn thứ ông đưa trước tôi đem về cho bà Thì bà là đem ngâm vào mấy lá bùa Rồi dán vào trên giếng Ừ, vậy bà làm liền đi Bà hai lấy mấy lá bùa màu vàng bỏ vào cái tô màu đỏ mà ngâm Qua hồi thì bà hai nói Được rồi bà Vậy bà coi đi làm đi Nhớ nhìn ngó cẩn thận nghe Đừng để ai nhìn thấy Bà hai đi ra khỏi phòng của bà Kim Ly Thì lại thập thò nhìn ngó xung quanh rồi mới đi ra phía sau phòng bếp vô tình cẩm tú định đi ra kiếm con sen hỏi thăm cái tay thì thấy bà hai có vẻ mờ ám nên lén đi theo phía sau đi đến phòng bếp thì bà hai rẽ vào cái bụi cây rồi mất tiêu cẩm tú đi theo đến bụi cây thì không thấy gì ngoài phía sau là bức tường rồi cẩm tú nhìn quanh hết mà không thấy cảm thấy kỳ lạ cẩm tú định quay bước trở vào thì đột nhiên cái vòng trên tay cô vướng vào cái nhánh cây mà rớt xuống nên cầm tú khung người xuống lụm thì lại nhìn thấy phía dưới cây cây chỗ bức tường có cái lỗ được che bằng những cành cây khác nhưng những cành cây đã được vạch ra làm lộ cái lỗ nhỏ tầm người chui lọt Cẩm tú liền khung người xuống chui qua thì phát hiện nơi đây thông với sau vườn bị khóa cầm tú đứng lên nhìn nơi đây cây cối đã mọc um tùm rồi có vẻ hơi âm u Cẩm tú nhìn thấy bóng lưng bà hai mập mờ ở đằng trước Nên cẩm tú nhẹ nhàng đi ra phía sau Đi được hồi thì cẩm tú thấy đến gần cái giếng Thì bà hai dừng lại Rồi lấy thứ gì ra dán lên thành giếng Do đứng xa mà cẩm tú không nhìn rõ được Chờ qua một lúc Thì bà hai quay mặt lại để đi về Cẩm tú liền núp vào bụi cây gần đó Chờ bà hai đi ra khỏi Rồi thì cẩm tú lên lại gần cái giếng Nắp giếng đã được đậy kín lại Cẩm tú nhìn mọi thứ giống y như trong giấc mơ của mình Nên hơi run sợ Nhất là Lại gần cái giếng cô cảm thấy lạnh cả sống lưng Nhất là cẩm tú Thấy ở chỗ thành giếng Có dán miếng gì vàng vàng Vẽ hoa văn kỳ lạ Thêm nữa là miếng đó bị thấm cái gì Màu đỏ đã bị khô Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua Làm cho cẩm tú càng thêm ớn người Lạnh cả sống lưng nên cẩm tú định quay bước chân để đi khỏi, thì cô cảm thấy có gì đó cụm ở dưới chân mình. nên cẩm tú giơ chân lên, thì thấy gì đó chiếu sáng nằm ẩn dưới lớp cỏ. cô khung người xuống để nhặt lên, thì bất ngờ phía sau lưng cô có tiếng bước chân. mở ba. cẩm tú hết hồn có chút run sợ bởi tiếng kêu nên khung người lên, thì nhìn thấy một người. anh là ai? tôi tên Đức, là người làm ở mai phủ. Tôi được cậu ba kêu phải trông trưởng mợ Nên lúc nãy ở dưới nhà bếp tôi thấp thoáng thấy bóng mợ đi ngang Nên tôi đã đi theo phía sau của mợ Cẩm tú lúc này nhìn người trước mặt là một thanh niên Nước da đen, nhìn gương mặt có chút hiền chân chất Nhớ đến lời Đức Thiện từng nói qua Là người tên đực này, là thân tín của anh Nên có thể tin tưởng sai bảo được Nên cẩm tú có phần nào bớt sợ hơn nên nói Anh làm tôi hết cả hồn Tên được nhìn Cẩm Tú cười nói Tôi xin lỗi mợ, Mà mợ nhát gan như vậy Mà mợ đến chỗ này làm gì Tôi thấy bà hai có gì đó mở ám Nên tôi đi theo Không ngờ lại đến chỗ này Thôi tôi với anh trở về đi Dạ mợ ba Cẩm Tú chuẩn bị rời đi Thì chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Nên khung người xuống dưới chân mình Đưa tay vạch lớp cỏ ra nhìn Thì thấy là một chiếc bông tay vàng Có phần đã cũ kỹ Có lẽ đã nằm ở đây rất lâu Nên Cẩm Tú cầm bỏ vào túi áo mình Rồi định bước đi Thì bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi lên Trời hơi tối lại có vẻ âm u ớn lạnh Tên đừng đi phía trước nói Chắc trời sắp mưa rồi đó mỡ ba Mình trở vào nhà nhanh lên Cẩm Tú nghe Tên được hối thúc Rất muốn bước chân mình đi theo Nhưng không hiểu sao Như có gì đó đang giữ chân cô lại Không cho Cẩm Tú đi cảm thấy cả người lạnh hơn cô thấy sợ mà tay chân run lên cố kêu tên được đang ở phía trước anh được anh lại giúp tôi với tên được nghe cẩm tú kêu liền quay lại chỗ cẩm tú hỏi mợ ba mợ sao vậy tôi cũng không biết tại sao tôi không nhấc chân mình lên được nhưng có gì giữ chân tôi lại ở đây ấy tên được nghe vậy mặt mày có hơi tái xanh sợ hãi nói mợ ba tôi thấy chuyện mợ ba gặp phải sống với lời kể của bà nội tôi nói đó theo lời bà tôi kể thì rất có thể là người cõi âm đang giữ chân mợ không cho mợ bà đi đó đã sợ giờ nghe lời tên được nói cẩm tú càng sợ hơn có chút lắp bắp nói vậy giờ tôi phải làm sao hay giờ mợ vái thử đi ở đây là chỗ bà hai tự tử mợ bà vái bà hai đi biết đâu sẽ đi được cẩm tú nghe theo tên được nên nhắm mắt đưa tay khấn vái Thưa má, con là Cẩm Tú, vợ của Đức Thiện. Nay con vô tình đến đây. Nếu có động phạm gì đến má, mong má bỏ qua đừng phá con. Cẩm Tú vừa khấn vái xong, thì cô nghe tiếng nói từ đầu vàng lên. tuổi chết rất oan ức. Oan lắm, oan lắm. Tiếng gì nói đứt quãng, vọng theo tiếng gió kèm theo tiếng nói. là tiếng khóc thút thít sợ người. Cẩm Tú liền khấn tiếp. Nếu má bị chết oan, Thì má hãy linh thiêng chỉ đường cho con và anh thiện để tìm ra người hại má. Cầm tú khấn xong, thì mở mắt ra. Trời đã bình thường trở lại, không còn âm u nổi gió nữa. Âm thanh giận người cũng đã không còn vang nữa. Tên đực nhìn cô nói. Mở ba, mở bước chân lên thử coi. Cầm tú nghe theo tên đực, liền nhấc chân mình lên thử. Thì lúc này đã nhấc được, không cảm giác nặng chịu như lúc nãy nữa. Cầm tú mừng quá nói. Tôi đi được rồi này. Thôi, tôi với anh nhanh rời khỏi đây đi. Dạ, Mợ ba. Cẩm tú và tên đực trở lại đường cũ, chỗ bức tường để đi ra ngoài. Nhưng cả hai không biết từ đằng xa. Có khuôn mặt một người đang nhìn theo hai người. Cẩm tú và tên đực chui ra khỏi, thì cũng lấy cây đậy lại như cũ. Mợ ba, vậy tôi đi làm công chuyện nha mợ. Ừ, anh đi đi. Nhớ, chuyện lúc nãy. Anh không được kể lại với ai nghe. Dạ mợ ba tôi biết rồi Tên được vòng đi ra phía sau nhà bếp Còn Cẩm Tú thì định đi lên phòng mình Thì vô tình chạm mặt Đức Phước Em ba vừa đi đâu về à Nhìn Đức Phước nhìn mình với ánh mắt kỳ kỳ không được đàng hoàng Nên Cẩm Tú định né mà nói Tôi đi xuống nhà bếp coi chút thôi anh hai Giờ tôi về phòng đây Cẩm Tú vội bước đi Không ngờ Đức Phước đã đưa tay chặn ngang lại Không cho cô đi mà nói Em ba đi đâu mà vội vậy hả? Ở đây nói chuyện với tôi chút đi. Tôi đâu có gì mà để nói chuyện với anh hai chứ. Chú ba cứ đi làm miết. Bỏ mình em ở nhà chắc cũng buồn lắm nghe. Hay để tôi nói chuyện để em ba đỡ buồn. Nhìn về mặt Đức Phước hiện rõ có ý xấu với mình nên Cẩm tú nói. Tôi cảm ơn anh hai quan tâm. Nhưng mà anh hai để dành sự quan tâm đó cho chị hai đi. Tôi có chồng tôi lo là đủ rồi. Cẩm tú tránh qua chỗ khác để đi Thì Đức Phước đưa tay lôi kéo Cẩm tú liền la lên Chị hai Đức Phước liền bỏ tay mình ra nói Không như em nghĩ đâu tôi Cẩm tú Thừa cơ hội chạy về phòng mình Lúc này Đức Phước mới nhìn Thì không thấy Thanh Bình đâu Liền biết mình bị cẩm tú lừa Liền tức giận nói Cô giỏi lắm hãy chờ đó cho tôi Rồi hậm hực đi ra ngoài Cẩm Tú về đến phòng thì đóng cửa lại ngồi xuống ghế mà thở. Cô không ngờ ông anh chồng của mình lại chơi trễ như vậy. Cô nghĩ sau này phải né tránh anh ta ra. Sực nhớ nên Cẩm Tú đưa tay lấy chiếc bông trong túi áo ra. Nhìn ngắm chiếc bông mà Cẩm Tú nghĩ đây có phải là bông của má hai không? Theo như lúc nãy ở sau vườn, Cẩm Tú cảm thấy cái chết của má hai nhất định không phải là tự tử. Nếu chiếc bông này không phải của má hai, thì nhất định của người hại má hai càng nghĩ cẩm tú càng cảm thấy ở mai phủ này có điều gì đó rất không bình thường cảm giác có chút sợ với điều mình nghĩ nên cẩm tú dùng mình sau đó cô đem chiếc bông đi cất